các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng nay bà chị dặn ghé quán Bóng Thời Gian mua thịt gà và sôi để đãi khách. Cậu vội đổi ý bảo tài xế. Hay là thôi, vô tắm hơi để ngày mai. Ông vòng lại đường Nguyễn Văn Trỗi cho tôi. Ông biết tiệm thịt gà Bóng Thời Gian không? Người tài xế gật đầu tiếc rẻ. Ờ, còn sớm không? Nhưng mà thôi nếu mà ông muốn để ngày mai cũng được. Chậc nói, tôi phải mua ít đồ ăn cho bà chị đã. Tài xế gật đầu. Dạ dạ vâng, tôi tôi đưa ông đi mua Trực bảo người tài xế Tối nay ông ở lại ăn cơm luôn với tôi cho vui Người tài xế vui mừng đáp Dạ nên nếu ông cho phép Nhìn vào kiến chiếu hậu Thấy nét mặt trực buồn so Người tài xế gợi chuyện lung tung để trực khuây khỏa Trực ẩm ừ trả lời Lòng vẫn nặng chữ vì cuộc tình không hờ gặp trắc trở Xe chạy qua một trung tâm dịch vụ kiều hối Trực toan ra lệnh ngừng lại để đổi ít tiền cho bà chị nhưng chợt nhớ không có người quen đi hộ tống, ôm một gánh tiền khổng lồ có thể nguy hiểm đến tính mạng, gã lại đổi ý và dự trù ngày mai sẽ kêu ông anh rể chờ Hồng Đa chờ lại đây. Về tới nhà tuy mới hơn 4 giờ đã thấy thập thoảng năm bảy người lăng xăng dọn bàn và nấu bếp chung với Hiền, người chị duy nhất của Trực. Mọi người ngừng tay đôn đả chào Trực. Từ hôm Trực về gã chỉ dạo qua nhà một chút rồi lại đi đây đi đó, Hiền rất buồn. Nhìn rõ thằng em chẳng có gì gắn bó với mình. Sáng hôm qua nhân lúc trực về thay quần áo, hiền mới bảo riêng em. Bao nhiêu người nghe tin cậu về, kéo lại thăm mà chẳng gặp. Người ta có quý mình thì người ta mới đến. Thôi thì cậu thu xếp một hôm để để chị làm cái bữa cơm mời họ hàng với lại hàng xóm. Tối mai là tiện hơn cả. Mời người ta ăn một bữa cũng như là trả nợ cho nó xong đi đã. Rồi cậu muốn đi chơi đâu thì đi, chị em trả giỡn làm gì. Chớ cợt đầu. Vâng, thế, thế thì chiều mai, chị có mời đông không? Ừm thì chỉ có mấy cái chỗ mà không thể bỏ được chị mới mời thôi, như là chú nhượng này, bác Thiền này, anh Toàn này, cậu Trương là họ hàng. Còn hàng xóm thì nhà ông Chu rồi ông Tước rồi bà Kim. À, có điều mời bà Kim á thì phải thêm cả ông học, kèm người ta nói. Nếu chính quyền thì chắc là phải kêu tổ trưởng, tổ phó với lại công an khu vực. Hết thảy độ um, 20 người. Chực ưu tư. Ừm, chật quá ngồi vào đâu chị? Tiền mới lo chứ ngồi vào đâu mà chả được. Chật thì cứ bán ra hè. Chực à nổi chị. Thôi, chị chị tùy ý chị đấy, chị muốn mời bao nhiêu cũng được, ăn gì cũng được, tốn kém thì em trả ngại. Những chỗ nào mà cần phải mời thì chị đừng có quên. Hiền hài lòng giấy, giấy bút ra tính toán, kể rõ thực khách và các món ăn dự trù. Trực vào bếp thay của nấu để chuẩn bị, đi với Phong. Lúc gã cạo râu xong bước lên nhà, Hiền chăm chú nhìn, rồi tiến lại gần chớp mắt đánh đo nói: "Ừ. Cậu về chơi. Chả nói cậu cũng biết là anh chị mừng hết sức. Có điều cậu nhìn quanh mà xem, xóm mình ai cũng nghèo hết. Ngày cậu chưa đi, họ đã nghèo rồi." Bà mới sao lại càng tốn hơn. Chị thì cháo gì hơn họ. Cậu thấy đấy. Mấy cái miếng tôn là bà bếp nát cả rồi. Hết gặp mưa rồi lại cứ kích ngày mưa thì hứng bao nhiêu thau cháo đủ. Năm ngoái viết thư xin cậu ít tiền thì cậu bảo là đang đi học chưa có. Anh chị thì nhiều hôm không có cơm mà ăn. Nhưng hàng xóm láng giềng thì chả ai tin, cứ ngỡ là thế nào thì cậu cũng phải tiếp thế công an khu vực cứ lại càng có gì rầy giữ, hơi một tí lại nó cứ vòi vĩnh, thành ra đã nghèo lại nghèo hơn. Chuyến này cậu về chắc cậu hiểu rồi hoàn cảnh oanh chị. Nhưng chị nói thế không phải là để xin cậu giúp đỡ, cậu có dư giả thì cho các cháu không thì thôi. Chỉ có điều là chị muốn nhắc cậu là chung quanh mình toàn là người thiếu ăn, cậu nên nhìn trước trông sau, ăn tiêu nó vừa phải thôi. Áo quần thì chẳng nên sang trọng lượt lạ quá Vừa làm tối thân người lối xóm Lại rước cái nguy vào mình Cứ bóc đầy đường Vịt Kiều là cái mồi của chúng đấy Cậu nên cẩn thận nhé Lời khuyến nhủ chân tình Làm trực hơi ngượng Lã vội chống chế Thì chỉ thấy em cũng ăn mặc thường thôi Chứ có gì đặc biệt đâu Đâu dạo đầu năm kia Bà thích ở cái sắn lên chơi Mà cũng chả phải lên chơi Nghẻo quá á tưởng là chị có tiền nên vay ít vốn về buôn chiếu, chỉ ai nay quá. Thấy người ta lật lội từ dưới ấy lên đây mà lại đành để bãi về tay không. Chực không biết nói gì, dạ nóng ruột muốn bỏ đi ngay vì đã đến giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net